Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ sự đến nay Những câu chuyện xảy ra tại đó Đều rất là ai lùng và bí ẩn những người biết được Thì họ đều để ở trong lòng Chẳng có ai muốn lưu chuyện Những câu chuyện đau thương ấy làm gì cả Kiểu vì vẫn này nỉ bố mình Nhưng dường như điều đó Chẳng làm lung lay Như suy nghĩ của ông Quần Khẽ thở dài ông nói Thôi bố phải đi con chút việc đây Mẹ trên gang sẽ xuống ngay đây Con ở lại lát nữa Cùng ăn cơm cùng với bố mẹ luôn Để mặc cho kiểu Vi níu kéo Ông Quân vẫn bước đi Trong sự chứng hận của cô Ông Quân đã đi khỏi Bà khuất sau khung cửa sắt cao lớn Làm cho kiểu Vi càng thêm phần Khó hiểu hơn Chắc là những câu chuyện đã xảy ra Trong quá khứ thôi mà Vậy có điều gì mà lại không thể kể ra được chứ Nếu đó vậy thì mình sẽ đi hỏi Những người khác xem sao Đợi bà thư nhượng xuống Vừa nhìn thấy mẹ mình vì chỉ kịp chào nhưng một tiếng rồi cô lập tức ra về Về đến thôn Kiểu Vi ghé qua nhà người hàng xóm Trả sẽ cho họ Rồi đôi chân cô giả bước đi trên đoạn đường dài sau một hồi lâu Cô mới dừng lại Trước mắt cô là một cánh cổng làm bằng thân tre thấp lụp sụp Nhìn vào phía trong Thì thấy đó là ngôi nhà mái lá Ngôi nhà này được nằm Ở cạnh con sông lưu hầu Nơi Kiểu Vi đang đứng Có tên gọi là xóm bờ sông Xóm bờ sông có mặt độ dân cư Thưa thớt nhất trong làng Cả một xóm dài hơn 1 km Mới có khoảng gần chục nóc nhà Mặt vẫn hướng vào phía bên trong cánh cổng Vì thấy nghi ngút khói bếp Đang được tỏa ra từ một mái dạ cũ nát Sau chút ngập ngừng Cô liền cất tiếng gọi Và tan sự tính lặng Bà Nhâm ơi Bà Nhâm ơi Bà có nhà không ạ Kiểu vì phải gọi thêm vài câu nữa Thì mới thấy có người lối húi, bước ra mở cổng. Đó là một bà lão khoảng chừng ngoài 80 tuổi, với mái tóc trắng bạc như cước. Có thể hiểu được lý do là vì sao Kiều Vy lại tìm đến đây. Lẽ là vì bà Nhâm và cô cùng ở chung mở ngôi lạc. Bà Nhâm lại là người cao tuổi đã gắn bó với nơi đây từ rất lâu rồi. Nên bị vậy, những chuyện bà biết được sẽ rất nhiều. Vừa nhìn thấy bà lão, Kiều Vy cúi đầu chào kính cận. Cháu chào bà ba. ạ bệ tâm lưng càng và đôi mắt đã mở đục. Bà Nhâm đang ngước nhìn Kiều Vi như một vật thể lạ vậy. Khuôn mặt lộ vẻ lạ lùng bà hỏi: Cô gái là ai? Cô tìm tôi có việc gì vậy? Có thể hiểu được là tài xá bà Nhâm không nhận ra được Kiều Vi, cho dù họ cùng chung một thôn làng. Thứ nhất là do ngôi làng này khá rộng lớn nên người già không thể biết được những cô cậu trẻ tuổi. Cũng là lẽ thường. Thứ hai Là Kiều Vi đã vắng nhà trong một quãng thời gian rất dài Khi mà cô theo học trên thành phố Với lại nhìn Kiều Vi cũng đâu có giống Với một cô gái sống ở nơi thôn dã quê mùa Nhận thấy bà Đạo vẫn hướng mắt lên trở đợi Kiều Vi buông một ánh mắt hiền hòa và nói giọng nhỏ nhẹ Cô lệ phép thừa Dạ thưa bà Cháu tiên Vi Cháu là con gái của ông Quân Và bà Nhượng Nhà cuối xóm Đông ạ Ờ... Nhà quân nhượng ở xóm Đông thì tôi biết Nhưng mà cô tìm gặp tôi có chuyện gì Dạ cháu có một chuyện muốn phiền bà giúp đỡ Bà vui lòng nhé Cô nói gì vậy Bà già này thì giúp được việc gì chứ Dạ thưa bà Việc cháu muốn nhờ là có liên quan đến cây gạo bị tật nguyện Ở trong rừng thiếu tân ạ? Vừa nghe kiểu về nhờ đến cây gạo tật nguyện Nét mặt bà Nhâm lộ vẻ không vui bà nói Cô gái ạ Tôi chẳng biết gì về cái cây gớm ghiếc đó cả Tôi càng chẳng có liên quan gì đến nó Cô mau vẻ đi Tôi chẳng giúp được gì cho cô đâu Thấy phản ứng của bà Nhâm có vẻ khó chịu Kiểu vì vội xoa dịu bầu không khí Dạ, dạ, bà ba đừng bận lòng Cháu không dám làm phiền bà nhiều đâu ạ Cháu chỉ muốn hỏi một chút xíu thôi Bà giúp cháu nhé. Nhìn lên mặt của Kiều Vi trong sáng hiền hòa giọng nói lại dịu ngọt dễ nghe. Bà Nhâm có vẻ xui lòng bà hỏi lại vì Thế cô muốn biết điều gì thật tình tôi cũng chẳng biết gì về cái cây gớm ghiếc đó cả. Tại sao bà Nhâm lại luôn miệng gọi nó là cái cây gớm ghiếc? Chẳng lẽ bà lại sợ cái cây đó đến như vậy sao? Đầu cứ mày làn man suy nghĩ. Giặc yêu bị nhìn lại phía bài lão của hỏi. Bà ơi, bà có thể kể một vài câu chuyện gì đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net